Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Viên vẫn còn tỉnh táo. Các cậu ơi, giờ chúng ta phải tính sao bây giờ? Tôi cảm thấy Mỹ Mỹ dường như là không ổn rồi. Cậu ấy có lẽ sắp phát điên lên do tinh thần hoảng sợ tột độ rồi đấy. Các cậu mau tìm cách gì đó khả quan nhất đi, giúp Mỹ Mỹ lúc này và giúp cho cả chúng ta luôn đi. Đầu tóc của Mỹ Mỹ bị chính bàn tay của cô đưa lên vỏ bức liên tục, giờ nhìn nó không khác gì là một đống rơm đống rạ, rũ rượi phả ra nhếch nhác ở trên đầu. Nhìn vào khuôn mặt kiểu cứ ngô nghê, vừa cười ha hả vừa chỉ tay vào không gian hư vô phía trước, như một người điên bị mất hồn mỹ mỹ lúc này. Bốn người còn lại hiện tại ở căn phòng thuê của Chí Minh ai cũng sầu não và đầy lo âu. Khả Vân thốt ra giọng nói buồn bã nói với mọi người: "Mỹ Mỹ cậu ấy hiện giờ đã bị điên thật rồi các cậu ạ. Chắc chắn có lẽ là tinh thần của Mỹ Mỹ quá yếu, đâm ra đã hoảng sợ cực độ nên giờ mới bị phát điên lên như vậy đấy." Đỗ Tài vừa nghe xong câu nói đó thì Mỹ Duyên liền nhanh chóng chốt. Khách sạn này có thang máy, nên trò chơi ma quái tiếp theo của chúng ta sẽ là trò chơi theo thang máy tới thế giới khác. Vậy các cậu ở đây cùng với tớ tranh thủ nhanh chóng đưa Mỹ Mỹ vào viện nơi chỗ bảo lộc đang nằm cho cậu ấy điều trị về cái chứng hoang tưởng của cậu ấy, rồi chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại khách sạn và cùng thực hiện trò chơi kế tiếp. Hơn ai hết bây giờ, Mỹ Duyên hiểu Cô ta phải cố gắng để thuyết phục được tất cả các thành viên còn lại trong nhóm để họ phải ở lại khách sạn chơi các trò chơi kế tiếp mà cô ta đã cố tình nhờ thầy làm phép cử ma quỷ yểm nhốt vào trong các trò chơi ma quái này, bắt bớ linh hồn của Như Ý. Nhưng Mỹ Duyên đâu có ngờ, nhiều góc khuất ma mị khác đột nhiên bùng phát ra trong trò chơi do chính cô ta đã cố ý dựng lên. Bây giờ nó mới bộc phát ra rõ theo từng trò chơi mà các thành viên trong nhóm vừa đã tự nguyện đồng ý tham gia chơi chúng. Mỹ Duyên không ngờ rằng Lúc đầu không phải chỉ mỗi mình như ý đồng ý tham gia trò chơi Mới bị thầy phù thủy cô ta thuê Nhờ quỷ sai âm phủ bắt nhốt linh hồn của mỗi như ý lại Mà giờ cả những người trong nhóm còn lại Bất cứ ai đều đã can tâm tình nguyện tham gia vào các trò chơi này Rồi cũng sẽ phải gặp nguy hiểm tới tính mạng Nếu họ thực sự không có được may mắn sống sót Cũng bởi sợ phải một mình gánh lấy hậu quả khủng khiếp Thay cho các thành viên còn lại Mỹ Duyên cô ta mới đành phải chấp nhận đánh liều tham gia các trò chơi trong đêm nay, bởi muốn chứng minh cho mọi người rằng cô ta vẫn còn cơ hội sống sót sau trò chơi ma quái mà cô ta đã tự nguyện đăng ký. Co như thế thì cô ta mới dễ dàng thuyết phục được các thành viên trong nhóm còn lại đồng ý tham gia tiếp các trò chơi tiếp theo. Từ lúc Mỹ Duyên bắt đầu trò chơi, thực ra cô ta chỉ có ý định lên kế hoạch hại chết mỗi mình như ý thôi, chứ không hề có ý định hại riêng ai khác, nhưng tình thế đã thay đổi, thay phù thủy ỉm ma quỷ vào trong các trò chơi này bắt người chủ chốt lập nên cái trò chơi, phải buộc các thành viên trong nhóm tự nguyện tham gia vào các trò chơi quỷ quái này, từ lúc mới bắt đầu trò chơi phải tham gia hết tới cuối trò chơi thì phải chịu gánh lấy hậu quả ở mỗi trò chơi do họ tự nguyện được tham gia. Lúc đó Mỹ Duyên Kota mất thoát được tai kiếp ma ám, ma ám vận vào chính cô ta lại. Sáng ngày hôm đó, khi ánh nắng bắt đầu nhên nhóm lên, theo dự định xét thỏa quyết, Mỹ Mỹ cũng đã được các thành viên trong nhóm đưa vào trong bệnh viện, nơi cậu sinh viên Bảo Lộc đang nằm. Các thành viên trong nhóm còn lại gửi mỹ mỹ cho người ở phía bên bệnh viện trông nom kỹ lưỡng theo diện chăm sóc bệnh nhân đặc biệt như Bảo Lộc. Sau đó, mấy người còn lại ở trong nhóm liền trở về khách sạn, tiếp tục chờ tới thời gian thực hiện trò chơi ma quái kế tiếp. 12 giờ đêm ngày hôm đó, ngày cái hôm bắt đầu diễn ra trò chơi ma quái, theo thang máy tới thế giới khác, độ tài từng bước chậm rãi. Một mình tiến về nơi thang máy không hề có một bóng người ở nơi khách sạn. Đứng trước thang máy lúc này, không hiểu sao cả người của Đỗ Tài lại luôn đổ hết cả mồ hôi, mặc dù trời đã về khuya, trong khách sạn không hề nóng bức, nhưng gió thì cứ vi vu thổi, những hơi lạnh lạnh len lỏi từ bên ngoài vào, làm cho nơi thang máy cái cảm giác sởn hết cả da gà bỗng nhiên trỗi dậy trên khắp người của Đỗ Tài. Tài cố trấn an bản thân của mình phải thật bình tĩnh. Giữ tinh thần sáng suốt, còn sớm thoát ra được trò chơi ma quái này giống Mỹ Duyên đã từng làm được. Tay run run của Đỗ Tài đưa lên từ từ bấm vào nơi mở cửa của thang máy. Đứng trước thang máy trong giây lát, cuối cùng cánh cửa thang máy cũng đã mở, nhưng giờ đó thì chỉ chào đón mỗi mình Đỗ Tài bước vào mà thôi. Chân Trư nhìn quan sát cả bên ngoài lẫn bên trong của thang máy vài giây, sau đó Đỗ Tài se dịch chân, bước vào đứng vào bên trong thang máy vào bên trong thang máy sang, vừa đặt chân đứng yên một chỗ, Đỗ Tài bất chợt lạnh cả sống lưng liên hồi, bởi sự lạnh lẽo lẫn ngột ngạt nơi thang máy đang phả ra xung quanh. Đỗ Tài đưa tay còn lại đang cầm trên đó chứa cái nội dung trình tự. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net